Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã đến với kênh DK Audio Và ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với tập số 19 Của bộ truyện kiếm hiệp dài kỳ Có tiêu đề Vô Danh Tiêu Tác giả Ngoạ Long Sinh Qua giọng đọc của Duy Khánh Rất mong quý vị và các bạn lắng nghe truyện, Xin hãy để lại cho một like Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh Để được cập nhật những bộ truyện mới nhất Cảm ơn các bạn rất nhiều Và ngay sau đây Chúng ta bắt đầu bước vào tập truyện. Âu Dương Thống cười nói: ha, ha, ha, ha. "Nếu tại hạ không đem cô nương này đến bái phỏng, thì dễ lệnh lang suốt đời không lấy ai nữa chắc sao?" Thiếu phụ khẽ thở dài và đáp: "Việc đã đến thế này, chỉ còn biết trông vào đại lượng của các vị mà thôi." Thiên Mộc đại sư đưa mắt nhìn Âu Dương Thống nói ngay: "Sợ việc hiện nay đã như mũi tên đặt vào dây cung, vậy băng chúa quyết định đi." Âu Dương Thống chăm chú nhìn thiếu phụ nghiêm trang và nói Chuyến này tại hạ không phải đến đây bái phỏng, Một là để điều tra một việc Hai là triệu thỉnh phô nhận Nhưng không ngờ cục diện lại xoay chuyển như thế này Khiến chúng ta khó nghĩ quá đi Hà quả phụ thở dài sương sượt và nói Nhục tử đau khổ về vụ này bang chủ đã biết rõ Nếu người cố ý không chịu nhân nhượng thì thật là đã dày xéo lên bọn đàn bà chúng ta rồi đó. nữ lang áo trắng lặng lẽ đứng nghe mấy người nói chuyện khi thấy hà quả phụ nói con bà đau khổ nàng không khỏi nghi ngờ liền hỏi ngay. con bà mù hay điếc mà đau khổ đây. thiếu phụ đáp ngay. nếu con ta tướng mạo đường đường nghệ dung tuấn tú thì ta chả tội gì mà xin âu dương băng chúa gia ơn cho cô động. Âu Dương Thống cũng lớn tiếng và nói Nỗi đau lòng của phu nhân Tài hạ rất là thông cảm Song cô gái này có quan hệ rất lớn Đến đại cuộc huống trì cô ta lại là người độc ác Đã dám hạ thủ giết cha Thì tất nhiên có thể mưu hại cả chồng nữa cỡ Thiếu phụ hỏi ngay Quả có việc đấy sao Thiên Mộc Đại sư liền nói Lời Âu Dương băng chúa đều là sự thật Người bị hại là một nhân vật được các giới võ lâm rất là trọng vọng Tức là mẫn lão anh hùng đó Trong khoảng thời gian trước đây chưa bao lâu Hẳn nữ thí chủ cũng đã biết tiếng tầm Âu Dương Thống toan ngăn lại Nhưng không kịp Thiên Mộc Đại Sư đã nói ra mất rồi Hà Quả Phụ biến sắc và nói Té ra người bị hại lại là lão thất phu mẫn đại thành hay sao Thiên Mộc ngạc nhiên đáp ngay Chính là mẫn lão thí chủ Mười mấy năm trước đây Đã ra ơn cho các cao thủ Trong năm phái lớn trốn giang hộ Hà quả phụ liền nói Hè, Té ra thằng cha đó Phụ nhân quay lại nhìn nữ lang áo trắng Lớn tiếng hỏi ngay Phải chăng mi là con gái mẫn đại thành Nữ lang áo trắng Sau một lúc đều dưỡng Công lực đã hồi phục Nhìn hà quả phụ và nói phải thì sao mà không phải thì sao hà quả phụ nét mặt lộ vẻ đau thương nói ngay giá gia mi bề ngoài gia triều trung hậu mà bề trong cực kỳ thâm hiểm đó thiên mộc chắp tay nói ngay a gì đà phật mẫn lau anh hùng thanh danh lừng lẫy trốn giang hồ tạo nên bao nhiêu công đức lớn lao cho các giới võ lâm chúng ta hoặc giả nữ thí chủ có điều chi xích mích với mẫn lão gia thì đó chỉ là việc riêng của hai bên nữ thí chủ thoá mạ lao ra như vậy kể cũng hơi quá đáng hà quả phụ đột nhiên giơ tay phải lên tát nữ lang áo trắng đánh bốp một cái nữ lang áo trắng vẫn đứng yên không nhúc nhích chỉ nhìn hà quả phụ bằng con mắt lạnh lùng nhưng cái nhìn này làm cho lòng người phải rung động kinh hãi có khi khiến người phải phát run âu dương thống bỗng tiến lại một bước nghiêm nghị và nói Bây giờ phụ nhân đã biết gốc gác cô này, hẳn không muốn giàn xếp cô làm dâu con nữa đúng không? Hà quả phụ khẽ thở dài và nói hey, Cái con tiện tế này đã mưu hại phụ thân, ta chẳng thể làm ngơ mà không tra hỏi đã buôn thang ngay thị được đậy Âu Dương Thống nói ngay Cô này có đích thực là con của mẫn lão anh hùng hay không, hiện giờ cũng chưa biết rõ được Nếu phụ nhân muốn điều tra, thì dựa vào cuộc thẩm vấn của chúng ta sẽ rõ." Thiên Mộc đại sư nghĩ thầm. Té ra Âu Dương Thống dẫn bọn mình đến đây là vì việc này. Bỗng thấy hào quả phụ cười lên khanh khách và nói: "Ha ha ha ha. Nhà ta tuy không phải thành đồng vách sắt, song không có người đưa đường thì quyết nhiên khó mà tìm đến nơi được. Vậy chư vị hãy yên tâm." Nữ làng áo trắng đột nhiên lên tiếng Chưa chắc đâu nhé Hà quả phụ tức giận nói ngay Mỹ không tin thì hãy thử cho ta coi Nữ làng áo trắng đảo mắt nhìn ra khu rừng rậm bên ngoài Căn nhà tranh này tựa hồ như che giấu vào trong bụi cây ôm tổn Âu Dương Thống đột nhiên đưa tay phải ra và nói Cô nương lấy đoàn kiếm ở trong bọc ra trước đi Nữ lang áo trắng hẳn tính cương cường Lại rất bình tĩnh Đầy lòng tự tin nói tiếp Trên những quãng đường tới đây Tôi đã để lại ám hiệu Chỉ trong vòng 2 giờ Thế nào cũng có người tìm đến nơi mà thôi Hà quả phụ cười nói Ha ha ha Ta ở trong rừng sâu này Đường lối phức tạp Dù có người đến mà ta không phá người đón tiếp Cũng chẳng dám tự tiện vào đây nữ lang áo trắng đột nhiên cất tiếng cười vang và nói: ha ha ha ha, các vị không tin lời ta thì sẽ biết cồn Long Vương lợi hại như đến trường nào. Âu Dương Thống nói ngay: nhưng bây giờ những tay tiếp viện cho cô chưa tới, thì cô đừng hí hửng vội mà bị nhơ đòn. Tốt hơn hết là ít mồm miệng đi. Ngừng một lát, Âu Dương Thống lại hỏi ngay có nương có tự tin chống nổi bốn chúng ta hay không? Nữ lang áo trắng liền đáp Nếu các vị đồng thủ cùng một lúc Thì ta tự biết là không địch nổi Nhưng nếu cử một chọi một Chắc ta không đến nỗi chịu thua Phí công lượng đằng hãng một tiếng rồi mắng ha, Cái con nhóc này như ếch nằm đáy giếng Coi trời bằng vùng Dám ở miệng khoác lắc xạo Âu Dương Thống dường như trong bụng đã có thành kiến Ông nói ngay hiện giờ không phải là lúc chúng ta luận võ với cô nương. cô nương mở to mắt ra mà coi, đã có người sắp hành tội cô đó. nữ lang áo trắng từ từ thò tay vào bọc rút đoàn kiếm ra cười và nói, ha ha ha, vị nào muốn đối phó với ta đây? Âu Dương thống đáp, chính ta còn phải ai nữa đây? nữ lang áo trắng nói ngay, ông muốn thử thì được lắm, ha. Nàng thùng thỉnh cầm đoàn kiếm đưa cho Âu Dương Thống Mọi người đều chăm chú nhìn cây đoàn kiếm đưa cho Âu Dương Thống Vì không một ai tin rằng nữ lang áo trắng bình tĩnh giao kiếm cho ông Thanh đoàn kiếm sắp chạm vào tay phải Âu Dương Thống Nữ lang áo trắng thốt nhiên xoay cổ tay ngọc ngà Cho thanh bảo kiếm chuyển động loang loáng như một đoá hoa Âu Dương Thống đã đề phòng từ trước Thấy tay nữ lang chuyển động Thì đồng thời ông lùi lại phía sau Động tác của hai bên cực kỳ nhanh lẹ Ánh kiếm vừa lấp loáng Âu dương thống đã lùi xa đến ba thước Nữ làng áo trắng đánh một chiêu chưa chống Lập tức lạng tấm thân mềm mại Tiến sát lại bên hà quả phụ Hà quả phụ hứ lên một tiếng rồi mắng Cái con quỷ cái này Mi chưa biết lão nương hay sao Bà vừa nói vừa phóng xong trưởng ra Nữ làng áo trắng chưa tới bên quả phụ Đã thấy một luồng kinh khí rất mạnh sông lại, Nàng không khỏi giật mình lầm bẩm Mộ yêu phụ này bản lĩnh gớm thật Nàng uốn mình đi Nằm xuống mé tả Hai luồng trường lực kế tiếp nhau Quét qua y phục nữ làng Xông thẳng tới thiên mộc đại sư Một là căn nhà nhỏ hẹp Lại có nhiều người khó tránh khỏi va chạm Hai là muốn giữ tư cách Chẳng lẽ động một cái là né tránh Thiên mộc phớt tay áo Để chống lại trường lực hà quả phụ Ngờ đâu hà quả phụ Luyện đến mức thu phát công lực Tùy theo ý muốn Bà thấy nữ lang tránh khỏi trường lực của mình rồi, lập tức đề khí thu cường lực về. Trong nháy mắt, nữ lang áo trắng đã đứng phát dậy, vùng đoàn kiếm lên đâm. Hà quả phụ uốn éo tấm thân liễu, siêu chân trái đi, lùi lại một bước để tránh nhát kiếm. Đã đến lúc liều mạng để thoát thân, khi nào nữ lang áo trắng chịu ngừng tay. Nàng vung kiếm vun vút như bóng theo hình, công kích hà quả phụ luôn 4-5 triệu trong căn nhà nhỏ hẹp này né tránh rất khó mà nữ lang ra chiêu cực kỳ huyền bí hiểm độc nên hào quả phụ bị thế kiếm của nàng cứ nhẹ đi những huyệt đạo trọng yếu phóng đến tới tấp không có cách nào thoát ra được võ công kỳ bí của nữ lang áo trắng làm cho hào quả phụ phải kinh hãi mà cả người đứng xem như thiết mộc phàm mộc âu dương thống và phí công lượng cũng phải bở vía nghĩ thầm Dạ tề cái con nhóc này thi triển thân pháp linh động như vậy để sử dụng bảo kiếm chụp xuống những huyệt đạo trọng yếu của mình, thì e rằng mình cũng không thoát cho được. Hà quả phụ tuy công lực hùng hậu nhưng bị nữ lang chiếm mất thượng phong để thanh đoàn kiếm vây bọc những điểm chí mạng của mình. Không còn cách nào phản kích cho được, bà chỉ còn trông vào thân pháp linh diệu để né tránh, nghiêng bên tả, nghiêng bên hữu trong căn phòng. Thiên mộc đại sư thấy thân pháp nữ lang áo trắng di chuyển mỗi lúc một thêm linh hoạt. Chỉ một lúc nữa nếu hòa quả phụ không chịu khuất phục đối phương thì tất bị trọng thương. Nhà sư trông thấy không khỏi cho mày lo nghĩ. Âu Dương Thống cũng đâm ra kinh hãi, nghĩ thầm. Cậu gái này võ công ghê gớm thật đó. Nếu mình chủ động thủ e rằng chỉ trong vòng 200 hiệp đã rõ hơn thua. Nữ lang áo trắng một mặt đánh mạnh hơn Một mặt khẽ bảo hà qua phụ. Nếu phu nhân muốn thoát khỏi chết Dưới lưỡi kiếm này Thì ta vì phu nhân mà giữ thể diện trọ Chừng hơn trăm hiệp nữa Ta sẽ nhường cho phu nhân cướp lưỡi kiếm Và để cho phu nhân bắt sống được tạ Nhưng phu nhân phải nghe ta một điều Là chúng ta đánh nhau trăm chiêu nữa Cần phải trung trình Kéo dài thời gian ra chừng một giờ Và phu nhân phải ngăn ngừa bọn họ Ra tay tiếp viện biết trợ Nàng thi triển phép truyền âm nhập mật Chưa quả phụ ra không ai nghe thấy lời của nàng Mấy câu tán tỉnh này quả nhiên có hiệu lực Vì hà quả phụ nghĩ rằng trước mặt bọn Âu Dương Thống cùng Thiên Mộc Đại Sư Nếu mình bị hạ vì tay nữ lang áo trắng Thì bị thương còn là việc nhỏ Bẽ mặt mới là việc lớn Tình thế đã rõ ràng Kiếm pháp nữ lang kỳ diệu vô cùng Thủy Trung vẫn uy hiếp được huyệt đạo trọng yếu Mình gỡ mấy chục chiều mà không sao thoát khỏi chắc khó lòng đoạt lại thượng phòng Phu nhân nghĩ một lát rồi cũng dùng phép truyền âm nhầm mật và nói Đánh xong trăm chiều thì chỉ trong khoảng thời gian ăn xong bữa cơm sao phải kéo dài ra hàng giờ Nữ làng áo trắng đáp ngay Ta phỏng đoán chưa một giờ nữa thì sẽ có người đến cứu viện nên mới ước hẹn như vậy thôi Hà quả phụ hỏi ngay Nếu họ không đến thì sao Nữ làng đáp ngay Họ không đến ta vẫn thi hành lời hứa thôi Hà quả phụ liền nói Những tay cao thủ hiện ở đây là nhân vật tuyệt đỉnh trong võ lâm, Làm sao che mắt họ được đậy Nữ làng áo trắng liền đáp Chỉ cần chúng ta thận trọng một chút Hai bên dùng toàn lực tranh đấu quyết họ không khám phá ra được Hà quả phụ lại nói Dù sao thì đánh nhau trăm chiều Cũng không thể kéo dài ra hàng giờ được đâu Nữ lang áo trắng lại nói Chúng ta tìm cách kéo dài Chẳng đến một giờ cũng qua nửa giờ Hà quả phụ nói ngay Thôi được, ta nghe theo lời cô Nữ lang áo trắng lại nói Còn một việc nữa Nếu phu nhân ưng chịu Thì lời ước hẹn trăm chiều sẽ giảm đi một nửa Hà quả phụ hỏi ngay Còn việc gì đây? Nữ lang áo trắng đáp ngay Nếu phu nhân có thể ngăn trở họ để ta nghe tin tức Thì ta sẽ giảm đi 50 triệu Hà quả phụ lại nói Được lắm, ta ưng chịu như vậy Nữ lang áo trắng đột nhiên đánh ra tới tấp Chát chát chát ba tiếng Nàng tấn công luôn ba nhát kiếm Hà quả phụ thấy nữ lang ra đòn cực kỳ lợi hại Phải tránh tả né hữu Mới thoát khỏi ba nhát kiếm Nữ lang liền thay đổi thế đánh Hòa hoãn lại và khẽ rục Phổ nhân phản kích đệ Hà quả phụ nghĩ thầm Tình thế trước mắt này vị thị vận thế kiếm bao vây Những yếu huyệt mình Nên khiến mình không thi triển được kinh lực để phản kích Bây giờ nàng dùng mình phản công Chỉ bằng hãy thừa nhân cơ hội này Để đoạt lại uy thế rồi sẽ liệu sọ Nghĩ như vậy Hà quả phụ huy động cả trường lẫn chỉ trong nháy mắt thiếu phụ đánh ra ba trưởng và phóng luôn bốn chỉ liền một lúc phản kích luôn bảy chiêu. thiếu phụ lật ngược lại tình thế nữ lang áo trắng bị đối phương bức bách đến chân tay luống cuống thế kiếm không được đúng mức cho nữa thành ra hà quả phụ thoát khỏi thế kiếm bao vây nàng hết sức kinh ngạc múa tít đoàn kiếm hy vọng dùng thế kiếm vây bọc lại hà quả phụ hà quả phụ vừa bị khốn đốn có lý đâu còn để cho nữ lang đoàn lại thượng phong Bà ta vừa vận dụng cả trường lẫn chỉ phản kích, vừa né tránh những đòn tấn công. Nữ lang áo trắng đánh luôn mấy chiêu, Thủy Trung vẫn không uy hiếp được hà quả phụ. Trong lòng vừa căm tức, vừa nóng nảy, lên giọng lạnh lùng trách ngay. Chà, ha, ha, bà này chẳng thủ tín chút nào. Hai người vừa rồi thi triển phép truyền âm nhờ mật để bàn tính với nhau. Bây giờ, nữ lang áo trắng vì hấp tấp quên đi buột miệng nói ra. Âu Dương thống nghe thấy giật mình, khẽ bảo Thiên Mộc đại sư: trong tình thế này, lão thiên sư bất tất phải giữ thể lệ giang hồ nữa đi, hễ khi cần là chúng ta nhất tề động thủ ngay. Bỗng thấy hà quả phụ lớn tiếng và nói: ta chỉ cần ngươi chống nổi trăm chiêu nữa là ta chịu thua. Câu này quả phụ ngấm ngầm trả lời nữ lang là mình không quên ước trăm chiêu." Nữ lang áo trắng càng đánh lại hơn. Liên tiếp phóng ra mười mấy chiêu Đều bị hà quả phụ tránh khỏi Nàng phát giác ra rằng Võ công hà quả phụ chẳng kém gì phí công lượng Thì ra vừa rồi lúc mình mới ra tay Đã dùng anh kiếm vây bọc được các yếu huyệt của mụ Khiến mụ không phản kích cho được Bây giờ mụ đã chuẩn bị không bị mắc vào trọng nữa Nếu đem thực lực mà tranh đấu đường hoảng Thì ta quyết không địch nổi mụ đây Nữ làng bỗng nghĩ ra một kế tấn công từ từ lại hà quả phụ biết nàng muốn trung trình để kéo dài thời gian thì cười thầm đột nhiên bà ta ra chiêu khẩn cấp bắt buộc nữ lang không đánh không được lúc này hai người đánh nhau coi rất kỳ lạ hà quả phụ thì tấn công mau lẹ dị thường mà nữ lang lại trả đòn đờ đẫn cố ý trung trình giả tỷ hà quả phụ muốn hạ đối phương thì cô thừa thời gian nhưng bà vì lời ước trăm chiêu không chịu hạ thủ ngay Thiên Mộc Đại Sư cùng Âu Dương Thống đều trông rõ tình thế này. Hai người đưa mắt nhìn nhau, nhất tè tiến ra ngay. Hà Quả Phụ sợ hai người ra tay tiếp viện, vội nói ngay. Xin hai vị hãy xa dạ. Âu Dương Thống và Thiên Mộc Đại Sư ngẩn người ra rồi dừng chân lại. Hà Quả Phụ càng đánh gấp hơn, trường chỉ nào cũng nhằm bao vây các yếu huyệt của nữ lang, bước bách nàng phải tận lực giải cứu hai bên chiến đấu dư trăm chiêu mà đã mất chừng nửa giờ nữ lang áo trắng tỏ ra thủ tín quá hạn trăm chiêu nàng đột nhiên thu kiếm về cất vào bọc giơ hai tay lên và nói ta đánh không lại phu nhân đánh bó tay chịu trói cuộc diễn biến này xảy ra ngoài ý tưởng của mọi người âu dương thống thiên mộc phà mộc phí công lượng đều thộn mặt ra mà nhìn Bỗng thấy Hà Quả Phụ từ từ bước lại đưa tay ra điểm huyệt nữ lang áo trắng Nữ lang áo trắng, máy môi như muốn nói Nhưng nàng chưa thốt ra lời thì đã bị điểm huyệt Âu Dương Thống chắp tay nói với Hà Quả Phụ Cậu này có tâm địa hiểm độc, nguy kế rất nhiều Cha hỏi cô ta càng sớm càng hay Chúng ta xin phu nhân cho mượn căn nhà này làm nơi thẩm vấn có được chặng. Hà Quả Phụ đột nhiên nổi lên một tràng cười khanh khách và nói Ha, ha, ha, ha. Bây giờ ta mới hiểu là chư vị đến đây Có dụng ý mượn khu hào lâm lũng thế bí mật này Làm nơi tra hỏi cô ta Âu Dương Thống cười và nói Chúng tôi đến đây Một là để thăm viếng phu nhân Hai là để mượn địa điểm này Bà nữa là xin phu nhân cho hai vị thuộc hạ động hình Để tra hỏi cô Hà quả phụ quay lại nhìn mụ lão ẩu Quần áo làm lũ Ngồi trong góc nhà và nói Một mình mụ này cũng đủ rồi Lão ẩu thốt nhân run cầm cập bước ra Đôi mắt mụ vẫn nhắm nghiền, Đột nhiên mở to sáng như điện Nhìn vào mặt hà quả phụ và nói Xin phụ nhân tha cho tôi cái tật lắm mộm Hà quả phụ dường như quý trọng mụ lắm Bà tùm tìm cười Vẻ cực kỳ cung kính hỏi ngay Dư bà có điều chi cứ việc nói ra đi. Lão ẩu đào mắt nhìn nữ lang áo trắng và nói Cậu này chẳng có thủ án chi với ta Ta chẳng nên dính vào cùng gia bang Để gây nên mối thâm thù với nào Hà quả phụ nói ngay Âu dương bang chúa Đối với bọn người ở trong rừng xanh Đứng ra đây Trước nay vẫn có tình thân mật Chẳng lẽ người mượn địa điểm này một phút Mà cũng không trọ Lão ẩu mà phu nhân gọi bằng dư bà kia Khẽ thở dài và nói <cười> Già này vừa xem cô ta lúc đồng thủ với phu nhân Cô đã thi triển phép dùng kiếm quang Để vây bọc lấy yếu huyệt Lại nhớ đến một việc đã qua. Hà quả phụ hỏi ngay Việc gì? Dư bà dường như đối với việc đã qua Mà vẫn còn khủng khiếp e rẻ Mộ ngửa mắt trông lên nóc nhà Cảm mắt lão liên một hồi rồi nói Đó là một cuộc giết chóc rồng mươi 24 tay cao thủ võ lâm bị thiêu sống Thiên Mộc Đại Sư đôi mắt nhấp nháy hỏi ngay Phải chăng vụ này đã cách đây trên 30 năm? Lão ẩu từ từ gật đầu và đáp Trong 24 người này có hai người mặc áo nhà sư Dường như là đệ tử của phái Thiếu Lâm thì phải Thiên Mộc Đại Sư đáp ngay 30 năm trước đây có hai gã đệ tử trong bổn tự Võ công rất cao cường Tự nhiên biệt tích trên trốn giang hồ. Bồn tự đã phái những tay cao thủ cố công đi tìm kiếm mấy tháng trời Nhưng chẳng thấy tạm hơi chi hết Dư bà liền nói Người đó tuy thủ đoạn cực kỳ thảm khốc song lúc y đồng thủ tuyệt không dùng mưu thần trước quỷ gì cả đâu Mộ từ từ đưa mắt chăm chú nhìn hà quả phụ và nói Vì thế mà vừa rồi ra đây thấy cô gái trẻ có võ công đó già nhớ ngay vụ trước kia người đó cũng dùng kiếm quang để vơi bọc các yếu huyệt thủ pháp của y cũng hệt như cô bé đây nếu bữa nay ta giúp cùng gia bang nghiêm hình thẩm vấn cô ta thì e rằng trong chỗ hắc lâm này từ đây trở đi vĩnh viễn không được ngày nào yên ổn cho đậu Âu Dương Thống nhìn Hà quả phụ Tồm tìm cười và nói ha ha ha nếu phu nhân có ý sợ họ thì tại hạ không dám quấy nhiễu nữa Hà quả phụ trầm ngâm một lát. Rồi bảo lão ẩu Trong thời kỳ ta ẩn giật Âu dương băng chúa đã chiếu cố rất nhiều Nay người đem cô gái này đến đây thẩm vấn Tuy có thể xảy ra nhiều tai họa bất ngờ Nhưng theo lễ Ta chẳng nên từ chối phu nhân nói với dư bà câu này Mà cũng là nói với Âu dương thống Để tỏ ra mình chịu lời cho băng chúa Thẩm vấn nữ lang áo trắng tại đây Phí công lượng đột nhiên tiến lại Dưa tay ra kéo nữ lang áo trắng dậy và nói Bây giờ đã muộn lắm rồi, nếu có thẩm vấn thị thì thẩm vấn ngay đi. Đừng để đem đến, dễ sinh lắm chuyện. Hơn nữa, hai vị đại sư có đem thị về chùa Thiếu Lâm để phúc chỉnh. Âu Dương Thống liền nói. Phế huynh nói phải đó. Ông ngoảnh lại nhìn Thiếu Phụ và nói. Xin phu nhân điểm huyệt rồi rút thanh đoàn kiếm trong mình thị dạng. Hà Quả Phụ đưa mắt nhìn Dư Bà khẽ bảo. Cô bé này không phải bọn ta bắt Việc này có liên lụy đến hắc Lâm chúng ta Thì trước hết đồng đảng cô có tìm đến cùng Gia Bang Đến chùa Thiếu Lâm rồi sau cùng mới tìm đến chúng ta Vậy mụ chẳng cần phải quan tâm cho lắm đâu Hà quả phụ bước vội bên nữ làng áo trắng Thò tay vào người nàng rút thanh bảo kiếm ra Rồi giải huyệt đạo cho nàng Nữ làng áo trắng đột nhiên buông một tiếng thở dài Mở bừng hai mắt toan cất tiếng nói Thì bị phí công lượng đưa tay ra Điểm vào huyệt phong phủ bên cánh tay trái của nàng Lão điểm huyệt nữ lăng Vì sợ nàng chưa kịp ép một bẻ Còn ra tay chống cự Làm mất thì dở Nữ lăng áo trắng tuy huyệt đạo bị kiềm chế Nhưng còn mở miệng được Nàng lạnh lùng nhìn phí công lượng và nói Sau này mà ngươi còn đụng chạm vào tay ta Thì cái thân ngươi không chặt ra làm muôn khúc không xong Phí công lượng cười ồ lên và nói <cười> Về sau thì chưa biết đâu mà nói Cô nương hãy chờ đến bấy giờ rồi hãy làm phách đị Còn bây giờ thì cô nên tỏ ra biết điều một chút kẻo lại ốm đòn Nữ lang áo trắng tuy bị điểm huyệt mà vẫn bướng bỉnh cuột cường Nàng cười lạt và nói <cười> Hiện trung quanh tòa nhà mật thất này có lẽ đang bị bao vây mấy tầng rồi Chà để ta xem bọn người còn lên mặt được mấy hồi Âu Dương Thống chắp tay và nói Tại hạ cần nhắc nhở cô nương một điều là bây giờ bọn người đến cứu viện cô chưa đến Chúng tôi hãy dùng thủ đoạn thảm khốc để chừng chị cô có biết không Ngừng một lát ông nói tiếp Dù sau đó cũng chỉ là trường hợp bất đắc dĩ mới dùng tới Chúng ta thực tâm không muốn cho cô phải chịu cực hình làm chị Nữ làng áo trắng vẫn lạnh lùng và nói hễ ta thoát khỏi nạn này thì việc đầu tiên là tiêu diệt cùng ra bang. Dù đứa trẻ nít lên ba mới gia nhập vào bang cũng không để sống sót đâu. Âu Dương Thống hơi có sắc giận nói ngay. Việc tương lai để sau này bàn đến. Cô nương rất mực điều ngoa đừng trách tại hạ bắt cô phải đau khổ có biết không. Nữ làng áo trắng trầm ngâm một chút rồi nói. Nào các người hỏi gì thì hỏi đi. Âu Dương Thống tủm tìm cười nói ngay Cô nương quả nhiên khí khái không kém tụi dâu mày Ngừng một giây, ông hỏi luôn Cổn Long Vương là nhân vật thế nào? Nữ lang áo trắng liền đắp Cổn Long Vương là cổn Long Vương chứ còn là ai Sao người hỏi vớ vẩn thế? Âu Dương Thống cho mày, nói ngay Ta khuyên cô nương đừng giở thói điều ngoa nữa đi Ta đã bảo không muốn dùng cực hình Khảo đả cô cơ mạng. Nữ làng áo trắng liền nói Điều gì ta biết thì ta đã bảo là biết Còn điều ta không biết Thì bọn người có giết ta đi Cũng thế thôi Âu Dương Thống lại hỏi Tại sao cô nương lại xưng là quận chúa Nữ làng áo trắng đáp ngay Bốn người nhế nữ cổ Long Vương Thì ta đây là một Dĩ nhiên họ kêu ta bằng quận chúa rồi Miệng nàng nói giáo hoành trơn tru Khiến người nghe chẳng khai thác được chút gì Lại không phải là lời dối trá Nên khó mà bắt bẻ cho được Âu Dương Thống đào mắt nhìn thiết mộc Phà mộc Phí công lượng rồi hỏi ngay Thế cô trà trộn vào trong mẫn trạch Giả làm con gái mẫn lão anh hùng Là có dụng ý gì đây Nữ làng áo trắng đáp ngay Một là để điều tra xem tam bảo giấu đâu Hay là để trả cái thù giết trạ Âu Dương Thống hỏi ngay Cô trà trộn vào trong mẫn trạch mấy năm Mẫn lão anh hùng có biết gốc gác cô không Tên họ thật cô là gì Nữ Lang liền đáp Ta ở trong mẫn trạch 5 năm Trưởng thành tại đó như con ruột của lão vậy thôi Và lại lão linh lãnh đạm Ít khi trò chuyện cùng con trai con gái Công việc đầu tiên của ta Là thu phục bọn người dưới trướng Để cô lập lão Và bước bách lão đưa tam bảo dạ." Phí công lượng vội hỏi Thế Tam Bảo hiện giờ ở đâu? Nữ làng áo trắng lại đáp Nếu ta đã truy ra Tam Bảo giấu đâu Thì ta chẳng cần ở lại trong mẫn trạch mấy năm làm cái gì? Nàng liếc mắt nhìn Âu Dương Thống rồi nói tiếp Sau khi ta ở nhà Lão Mẫn một năm Lão phát giác ra ta không phải con ruột của Lão Nhưng bây giờ ta đã được nghĩa phụ Cổn Long Vương bán thuốc cho để chế phục mấy nhân vật chủ yếu trong mẫn trạch Như Tổng Quản Kim Thiếu Hòa, Mẫn Chính Liêm, con trai đồng nhất của Lão Mẫn. Thiên Mộc Đại Sư xen vào. Không hiểu cô con gái ruột Mẫn Lão Anh Hùng ở đâu? Nữ lang tức mình, đáp ngay. Bọn người ai cũng trọ mõm vào hỏi loạn lên thì ta biết trả lời ai? Thiên Mộc Đại Sư chắp tay và nói. A-di-đà-phật Nữ thí chủ nói phải đó Chúng tôi xin nhận lời cho một mình Âu Dương Bang Chúa hỏi cậu Âu Dương Thống dụng ngay Xin cô nương kể tiếp đi Nữ lang kể tiếp Sau khi ta thu dụng được mấy tên trọng yếu Trong mẫn trạch Ta liền bắt đầu công cuộc trừng trị lão mẫn Trước hết ta dùng thủ pháp độc đáo Của nghĩa phụ truyền thụ cho Điểm vào mấy huyệt trọng yếu trong người của lão Khiến lão không tự tử được Rồi hàng ngày vạn hỏi lão tạ, ta, Tam bảo giấu đâu Trước ta còn nghi lão kiên quyết không chịu nói Nhưng rồi sau ta biết chính lão cũng không biết tam bảo cất giấu ở đâu thật Âu Dương Thống thở dài và nói Mẫn lão anh hùng bị cô nương áp bức hỏi cha Chắc là cực khổ nhiều lắm đúng không Nữ lang áo trắng nhanh nhầu đáp ngay Lão cướp báu vật của người bằng những thủ đoạn hèn mặt mà lại dương danh với đời Thì dù ra thì lão có phải đau đớn, ê trẻ cũng chẳng có chi là quá đáng đâu Âu Dương Thống hỏi tiếp Thế còn mẫn tiểu thư thật đúng là người vô tội Không biết các cô xử trí với tiểu thư ra sao Nữ lang áo trắng đáp ngay Thì cô ta vẫn còn sống đó chứ có sao đâu Âu Dương Thống hỏi tiếp Hiện giờ tiểu thư ở đâu Nữ lang liền đáp Trước kia cô ta bị cầm tù trong mẫn chạch Xong hiện giờ thì nghĩa phụ ta Đem giam vào thiết bổn rồi Âu Dương Thống nói tiếp Cô nương là người mẫn tiệp Nói năng dứt khoát Tại hạ quyết không làm khó dễ cô Chỉ hỏi cô mấy điều nữa Rồi lập tức giao cho hai vị đại sư đưa về tung sơn Các giới võ lâm coi chùa thiếu lâm như sao bắt đầu Như núi Thái Sơn Quyết nhiên cô không bị cực hình tra tấn đậu Nữ lang áo trắng cười lên khanh khách và nói Ha ha ha ha Ta không cần các ngươi an ủi ta Việc sống chết đối với ta Chẳng có nghĩa lý gì cả đâu Ngừng một lát Nàng nghiêm nét mặt nói tiếp Có điều ta đây Là nguồn gốc mọi tai họa Bất luận ta đi đến đâu Cũng gieo tai rắc vạ đến đó thôi Âu Dương Thống cười lạt và nói Cái đó bất tất phải biện bạch đi tên họ thật của cô là gì xuất thân từ đâu sao cô chưa nói nữ lang áo trắng trầm ngâm giê lát rồi đáp ngay thần phụ ta là liên tam bảo ta tên gọi liên tuyết Kiều thân thế ta chỉ có bấy nhiêu điều để nói với các ngươi thôi ngươi còn hỏi nữa cũng vô ích âu dương thống lại nói vậy là đủ rồi Liên cô nương đã không muốn nói nhiều về thân thế của mình tại hạ cũng không hỏi nữa bây giờ chúng ta đổi sang đề mục khác thôi phí công lượng thốt nhiên nhíu lông mày lẩm bẩm liền tam bảo liền tam bảo cái tên nghe quen quá đi liền tuyết kiều liền nói thì hai gia phụ đã hóa cỏ rồi người bất tất phải phí tâm suy nghĩ lần này phí công lượng chỉ mỉm cười chứ không nói gì để phản đối âu dương thống liền nói Liên cô nương đã được cổn Long Vương nhận làm nghĩa nữ Và một địa vị tôn trọng Làm đến cuộn chúa Chắc biết rõ cổn Long Vương Liên tuyết kiều đáp ngay Nghĩa phụ ta Như con thần Long thấy đầu mà chả thấy đuôi Ta biết thân thế người sao được Âu Dương Thống than rằng Dù cô nương không biết thật Hãy biết mà không chịu nói Tài hạ cũng không miễn cưỡng văn hỏi cô nương nữa đâu Nói tới đây đột nhiên vang lên một tiếng ầm ầm như sấm dậy, Liên Tuyết Kiều mỉm cười và nói: "Ha ha ha, người tiếp viện cho ta đã tìm đến nơi, hiện giờ đã ở gần đâu đây? Chắc chỉ trong vòng một giờ là có thể tìm vào trốn này thôi." Hà quả phụ đột nhiên vẫy tay ra hiệu cho bốn người sư nữ lại gần, rồi bao nhỏ: "Các người đi truyền chỉ dụ của ta, bảo chúng canh gác nơi hiểm yếu, nhất thiết không được ra nghinh địch, biết chưa?" Thiên Mộc Đại sư đưa mắt ra nhìn Phạm Mộc hỏi ngay. Sư đệ thử tính xem, còn mấy ngày nữa thì về đến chùa. Phạm Mộc đáp ngay. Kể cả hôm nay nữa là 7 ngày. Liên Tuyết Kiều đột nhiên nói xen vào. Tính toán mà làm chi nữa đi, chỉ trong một vài giờ bọn người cứu viện cho ta sẽ tới đây. Mà các người còn tính đến việc 7 ngày, chẳng hóa ra ngu ngốc lắm sao? Âu Dương Thống tùng tìm cười và nói: "Ha ha ha. Chưa nói đến bốn mặt khu hắc lâm này, đường lối phức tạp, cách bố trí lại tinh vi, bọn người đến cứu cô, vị đã tìm vào được đến đây. Giả tỷ bọn họ có vào được, chưa chắc chúng ta đã thua chúng. Liên cô nương, chớ có mừng vội đi." Liên Tuyết Kiều tùng tìm cười nói: "Các người cứ yên trí đi, bất luận hiểm trở bí mật đâu, người ta cũng mò tới nơi được thôi." Nàng nói bằng một giọng quả quyết Không có vẻ chi là cố ý Âu Dương Thống cùng phí công lượng Là những tay lão luyện giang hồ Vừa nghe đã biết không phải nàng nói hoang được Âu Dương Thống khẽ dùng mình Hỏi ngay Cô nương nói chắc không sai rồi Nhưng vì lẽ gì mà chúng tìm được lối vào Liên Tuyết Kiều liền nói Đó là một bí mật của ta Không thể tiết lộ được Lát nữa các người sẽ biết thôi bỗng thấy nữ tỳ áo xanh tóc để trái đào hốt hoảng chạy vào và nói phu nhân nguy đến nơi rồi bọn người theo đường ngầm hoa viên vào tới nơi hà quả phụ biến sắc đưa mắt nhìn âu dương thống hỏi ngay lúc chư vị theo đường ngầm trong hoa viên vào đây có để lại vết tích gì hay không âu dương thống đáp ngay điều đó phu nhân bất tất phải quan tâm tại hạ tin rằng không để lại chút dấu vết nào cả đâu Hà quả phụ liền nói Thế thì lạ thật đó Đường ngầm trong hoa viên này là một lối tắt rất là bí mật Nếu không có vết tích thì làm sao người ngoài biết đường mà tìm vào được Đây là một nguyên nhân khiến cho người ta khó hiểu Liên tuyết kiều tùm tìm cười nói Ha ha ha, có chi mà khó hiểu đây Chẳng lẽ ta không biết để ám hiệu hay sao Phí công lượng hàn học và nói Lúc đó các huyệt đạo mi bị kiềm chế, không nhúc nhích được thì còn để ám hiệu bằng cách nào? Thôi, đừng có nói dóc nữa đi. liền Tuyết Kiều cười khanh khách và nói: "Ha ha ha ha. Nghĩa phụ ta là Cổn Long Vương, thần thông quảng đại. Những cơ mưu tính toán thần diệu của người, há để lũ người liệu biết được sao?" Âu Dương Thống trầm tư một lúc, rồi than rằng: "Giả tề, Đường tiên sinh tại bang ở đây." nhất định là y tìm ra được điều bí mật này hà quả phụ quay lại biểu mụ lão ẩu ngồi trong góc nhà thời cơ cấp bách lắm rồi cường địch không rõ những đường mình đã bố trí ngấm ngầm đánh vào dư bà phải mau ra chống nhau với chúng đừng để chúng bao vây thiên mộc đại sư quay lại nhìn phà mộc và nói Sự đệ đi theo nữ thí chủ đây ra giúp một tay đị lão ẩu từ từ đứng lên lẩm bẩm Không nghe lời người già bây giờ mới trắng mắt lên mụ vừa nói vừa bước tranh choạng run rẩy đi ra Phà Mộc Đại Sư cũng từ từ cất bước theo sau lão ẩu Liên Tuyết Kiều trông thấy hai người bước ra khỏi nhà Đắc chí nổ lên một trận cười ngạt ngẽo Phí công lượng cả giận trừng mắt hỏi ngay Mi nói cái gì dù những tay cứu viện mi có tìm đến nơi thật Nhưng chưa chắc cứu được mi đâu Liên Tuyết Kiều liền nói Nếu các vị tự tin chống lại nổi với bọn người đến cứu ta Thì nên giết cho hết đi Kẻo một người còn sống sót Cũng là một mối hậu họa rất lớn cho các người đó có biết không Âu Dương Thống giật mình nghĩ thầm Câu nói này quả là đúng thật Nhưng bất tất phải từ miệng cô này nói ra Ông cúi xuống thấy nữ lang nhắm nghiền hai mắt Nằm nghiêng dưới đất như người ngủ say Ông nhíu cặp lông mày khẽ nói với thiết mộc đại sư Trước khi ta chưa đánh lùi được bọn người đến cứu viện cho thị, e rằng thị không chịu trả lời những câu ta hỏi nỡ động. Thiết Mộc nói ngay. Chắc thế đó. Âu Dương Thống lại nói. Vì vậy, tại hạ chủ trương, ta hãy điểm vào huyệt cô này đem giấu một nơi, rồi ra ngoài coi xem những tụi người tới đây có bản lãnh ghê gớm đến mức nào. Phí công lượng vung tay một cái, điểm vào áo huyệt liên tuyết Kiều và nói. Cái con nhóc này điều ngoa vô cùng Đối phó với thị rất khó Chỉ bằng nhân cơ hội này Làm cho thị mất hết võ công Chẳng hay các vị có đồng ý hay không Liên tuyết kiều tuy bị điểm á huyệt Không nói được nữa Xong nghe lời phí công lượng Đột nhiên nàng mở to mắt ra Âu Dương Thống gật đầu và nói Phí huynh dùng biện pháp đó Thật là khôn ngoan Tại hạ rất tán thành. Liên tuyết kiều quay lại nhìn thiết mộc đại sư Đôi mắt lộ vẻ khẩn cầu Vì nàng biết rằng chỉ còn chờ thiên mộc đồng ý Là phí công lượng lập tức ra tay ngay Thiên mộc đại sư nhấp nháy cặp lông mày từ bi Thở dài và nói Hài. Còn người học võ sợ nhất là võ công bị tước bỏ đi Nhưng cô gái này lòng đã thâm độc Lại tàn khốc Hai vị đã có ý tước bỏ võ công của cô ta Bần tăng cũng không phản đối Vừa nói tới đây Bỗng nghe hai tiếng vang rội vọng vào Hà quả phụ thất sắc uốn mình đi một cái Người đã lảng ra ngoài Thiên mộc đại sư nói nhỏ Chúng ta đã đem cô này đến đây Gây nhiều chuyện rắc rối cho người Chẳng lẽ cứ thóng tay mà nhìn Hai vị hãy ở lại trong nhà này Để bàn tăng ra xem sao Nhà sư phớt tay áo thoăn thoát đi ra Phí công lượng bỏ nữ lang áo trắng nằm đó Cười và nói Hè hè hè Xin đầu dương băng chúa chiếu cố cho lên cô nương tại hạ cũng phải đi xem sao mới được nói xong tung mình nhảy ra khỏi nhà trong căn nhà tranh chỉ còn lại âu dương thống cùng liên tuyết kiều âu dương thống khai áo huyệt cho liên tuyết kiều rồi nghiêm nghị và nói cò nương nghĩ kế đi xem chừng trong những tay cứu viện chưa chắc đã có cổn long vương tới đây liên tuyết kiều lạnh lùng và nói nếu nghĩa phụ ta thân hành tới đây thì lũ người đường hòng sống cho được nữa âu dương thống lại nói cổn long vương không tới thì bản lĩnh những người đến đây so với cô nương thế nào liên tuyết kiều trầm ngâm một lát rồi đắp nếu chỉ lấy võ công không mà nói thì bọn họ chưa chắc đã định nổi ca ngợi nhưng họ còn có các yếu tố khác mà thủ thắng thốt nhiên bên ngoài lại có tiếng quát tháo âu dương thống giật mình nghĩ thầm sao họ vào mau thế được chẳng lẽ thiên mộc pha mộc Phí công lượng và bọn gia nhân hà quả phụ Hợp sức mà không chống nổi hay sao Ông đưa tay ra điểm vào áo huyệt Và vận huyệt liên tuyết kiều Rồi đem nàng đi ra lối cửa sau Vừa ra khỏi cửa Chưa kịp nhìn bốn phía Đột nhiên có luồng gió mạnh vụt xuống đầu Âu Dương Thống giận mình lẩm bẩm: Gió gì mà ghê thế này Ông phóng trưởng đánh lên trên không Véo một tiếng Luồng Kinh Phong đang sông thẳng xuống Đột nhiên bật ngược lại Âu Dương Thống Cả Kinh ngẩng đầu lên xem Thì ra một con chim lông trắng như tuyết Mỏ đỏ đứng trên đầu cao trừng hai trượng Nó lượn đi lượn lại Tựa hồ như đang tìm đường xuống đánh Bớt giác Ông bật cười lầm bầm và nói Ha ha ha Tưởng là ai té ra là một giống xúc xịn Con chim này giống điệu Mà không phải điệu Tựa như hạt mà không phải hạt Toàn thân lông trắng như tuyết Mỏ đỏ dài đến ba tấc Âu Dương Thống tuy bôn tàu giang hồ đã lâu mà chưa từng thấy qua giống khả ái này. Bớt giác ông chăm chú nhìn hồi lâu thì thấy nó bay lượn một lúc một nhanh. Chỉ trong khoảnh khắc trông tựa hồ như một vết trắng hình tròn ở trên đầu mình. Giữa lúc ấy, về phía chính tây bỗng vang lên một tiếng quát. Âu Dương Thống giận mình đảo mắt nhìn về phía đó, thấy hà quả phụ cùng phà mộc đại sư đang đánh nhau với mấy gã đại hán. Bớt giác ông thở dài nghĩ thầm. Leo giao tú tại đường toàn, quả là liệu việc như thận. Nếu mình không đem nữ lang áo trắng tách rời khỏi bọn thanh thành song kiếm thì chắc cường địch sẽ theo đường thủy kéo đến cùng ra bang rồi. Còn đang nghĩ ngợi thì lại thấy một luồng kình phong vụt tới trước mặt. Âu Dương Thống biết là con chim vừa rồi liền vung tay đánh tản ngang. Ông thấy con chim xinh đẹp khả ái, không có vẻ dữ tợn, sinh lòng thương tiếc nên phóng trường trị dùng có hai phần công lực mà thôi. Bên tai đánh giạc một tiếng, rồi thấy tay tê nhức đi. Âu Dương Thống giật mình, vội phóng tay trái ra đánh ra một trưởng. Còn quái điểu tự hồ biết thế trưởng lợi hại, rú lên một tiếng vỗ cánh bay đi. Âu Dương Thống chú ý nhìn lại, thì thấy tay áo bên trái bị quái điểu cao rách một miếng, và da bị thủng một lỗ bằng hạt đậu, máu tươi đang rỉ ra, thì trong lòng rất lấy làm kinh dị, nghĩ thầm. Mình đã vận chân khí đề phòng Người tầm thường khó lòng đánh bị thương được Thế thì mò con chim này ghê gớm quá đi Mình không thể coi thường được Nghĩ như vậy Ông ngấm ngầm ngân tụ công lực Phóng trưởng đánh ra Một luồng kinh lực mạnh vô cùng Đã tưởng đánh chết được một con quái điểu Rè đâu Nó cơ biến lạ thường cụp hai cánh lại bay chui xuống tránh khỏi Âu Dương Thống cho mày nghĩ thầm Con chim này linh tính tuyệt diệu như vậy Giả tỷ dưới có cường địch tấn công trên không có quái điều tập kích thì người võ công cao đến mức nào cũng không thể đề phòng cho được. Chỉ bằng mình sớm nghĩ cách trừ khử nó đi để tránh cho mọi người khỏi bị thương vì mỏ nhọn móng sắc của nó. Chủ ý đã định ông ngấm ngầm nhìn nhận từng cử động của quái điều. Bề ngoài ông giả vờ như không để ý gì mà bề trong tụ tập công lực để chờ cơ hội. Còn quái điểu lông trắng mỏ dài, dù tinh khôn đến đâu, cũng không bằng con người. Nó thấy Âu Dương Thống thản nhiên như không, đâu hiểu được tâm cơ của người. Quả nhiên nó bay lượn hai vòng, rồi đồn nhân xả xuống. Nhưng vừa tới đầu đối phương, đồn nhân nó bay lên, Âu Dương Thống khen thầm. Còn chim này khôn thật đó, nếu mình hấp tấp ra tay, tất bị nó khám phá ra mưu cơ của mình. Còn quái điểu xả xuống không thấy động tĩnh gì lập tức bay vụt lên lượn một vòng rồi sa xuống lần thứ hai. Còn cách Âu Dương Thống trường thước, đột nhiên nó cánh ra há mỏ móng nhất chụp xuống. Âu Dương Thống tuy đã chuẩn bị mà không khỏi ngấm ngầm kinh hãi về uy thế tập kích mãnh liệt của con quái điều này. ông qua lên một tiếng vùng trưởng đánh ra. trường này ông dùng đến bảy phần chân lực thế mạnh khủng khiếp, Con chim tuy có cơ linh nhưng không phòng bị chi cả thì tránh sao cho kịp. Nó rú lên một tiếng vì bị trường lực đánh tung ngược trở lại. Hai mảng lông trắng bay phất phới rồi rơi xuống đất ngay. Còn quái điểu bị trường hất cao lên hai trượng rồi rớt xuống đất đánh một tiếng. Âu Dương Thống thò tay ra lượm một cái lông chim lên nhưng chưa kịp xem thì đột nhiên nghe thấy mấy tiếng oang oang. Ông quay đầu nhìn ra thì thấy hai con chó ngao lớn chạy đến, đồng thời thấy bóng người lố nhố đường vây đánh. Thiên mộc đại sư cùng hà quả phụ Tựa hồ như bên địch đến đông thêm Hai con chó ngao chạy rất lẹ Trước mắt đã đến trước mặt Âu Dương Thống Âu Dương Thống quát to một tiếng Và phóng quyền Gia Chiêu Lực phách Hoa Sơn đánh một con Đồng thời có chân Gia Chiêu Khôi tinh thích đầu đá con kia Ông tự hỏi mình Bọn chúng đem cả quái điều cự ngao Đi là có dụng ý gì đây Chẳng lẽ lại dùng chim và chó Đánh nhau với người ấy? Hai con chó tuy giữ như hùm, song chống nổi thế nào lại thần lực của Âu Dương Thống. Bỗng nghe thấy tiếng sủa lên oang oạc, con bị quyền đánh chúng văng ra đến 3-4 thước rồi lăn cảnh ra, còn con kia bị đá cũng lăn đến 3-4 vòng. Bỗng bên tai lại vang lên những tiếng quát tháo ầm ầm, bọn địch xem chừng võ nghệ không vừa. Thiên Mộc Đại Sư cùng Hà Quả Phụ hiệp lực mà không sao chống nổi đối phương. Hai gã đại hán xông thẳng về phía căn nhà tranh Do Âu Dương Thống phòng thủ Giữa lúc ấy Con quái điểu lông trắng đang nằm lăn dưới đất Thốt nhiên đứng dậy chạy mấy bước Rồi vỗ cánh bay lên từng mây Chớp mắt đã mất hút Âu Dương Thống dùng mình nghĩ thầm Trưởng lực mình mạnh như thế Mà sao con chim này chưa chết đây Ông đang suy nghĩ Thì hai gã đại hán đã xông tới trước mặt Gã mẽ tả vung quyền lên đánh vào trước ngực còn gá mẹ hữu thì né người đi toan xông vào trong nhà. Âu Dương Thống tự nhủ, cường địch đến rất đông, nếu mình không sớm hạ độc thủ, e rằng khó lòng đối phó cho nội. ông liền xoay tay phải lại, năm ngón tay nhắm huyệt mạch môn gã đại hán mẹ hữu chụp xuống, tay trái đánh ra một trưởng quét ngang về phía đại hán mẹ tạ. đại hán mẹ hữu nhảy tránh sang bên, còn gá đại hán mẹ tạ thì phóng trưởng ra để chống lại trường lực của Âu Dương Thống hai trường lực chạm nhau đánh binh lên một tiếng âu dương thống không tự chủ được phải bước tránh xa một bên còn gã đại hán thì bị hất lùi lại bốn năm thước âu dương thống cả kinh nghĩ thầm trưởng lực của gã này gớm thật mình chớ nên khinh địch rồi ông vận hết công lực phóng trưởng đánh ra ông biết rõ hai gã này dương đông kích tây chú ý của chúng không phải đánh mình mà cốt sấn vào nhà để cứu nữ lang áo trắng Nếu mình không hạ độc thủ đánh chết một tên đi Thì khó lòng giữ không cho đối phương vào trong nhà được Nghĩ như vậy Âu Dương Thống vẫn hết công lực đánh ra một trưởng rất mạnh Đại hán Mễ tả sau khi chạm phải một trưởng của Âu Dương Thống Đã biết nỗ lực đối phương mạnh hơn mình rất nhiều Nhưng thấy đối phương đứng xa phát trưởng nên không né tránh Chỉ quát lên một tiếng rồi vung song trưởng ra chống lại ngay Chỉ một chiêu này đã phân rõ hơn thua Âu Dương Thống thấy cánh tay tê tròn. Toàn thân run lên Còn đại hán rung chuyển cả hai vai hộc máu tươi ra Ngã lăn xuống đất ngay Đại hán mê hữu thấy bạn bị trọng thương Nhưng chí quyết chiến không giảm sút Gã quát to lên một tiếng Vung quyền đánh ra Âu dương thống đã động sát khí Khẽ lạng người đi một chút Tay phải thi triển phép cầm nã mau lẹ dị thường Chụp đúng vào vai bên hữu đại hán Ông bóp mạnh một cái Cánh tay gã đại hán gãy ngay gã đau quá toát mồ hôi chán nhỏ xuống từng giọt gã này gan dạ phi thường tuy bị đau đớn như vậy mà không kêu la chi hết âu dương thống nghiêm nét mặt và khen người cũng là bậc anh hùng đó tay trái ông nắn vào huyệt vai bên hữu đại hán rồi buông tay ra nên biết rằng âu dương thống là bậc độ lượng hơn người ít khi hạ độc thụ nhưng vì cường địch đến mỗi lúc đến một ông và tai họa này do mình gây ra nên chẳng những ông không yên tâm lại còn tức giận nữa có điều ông là người trầm tính dù trong lòng căm tức mà bề ngoài vẫn thản nhiên như không bỗng thấy thiết mộc đại sư lên tiếng các vị ỷ mình nhiều người tủa cả ra như thế là trái với quy củ võ lậm thì cũng đừng trách láo tăng đây thất lẽ thốt nhiên nhà sư biến đổi thế đánh liền một lúc điểm huyệt luôn bốn gã Những gã kia thấy thiết mộc thần lực vô biên Sinh ra khiếp sợ Lập tức dừng tay không dám tấn công nữa Hà quả phụ đưa mắt nhìn bọn chúng Lạnh lùng hỏi ngay Bọn người cả thầy có bao nhiêu người Một gã đại hán trong bọn đăm ngay Bọn ta đã vây kín khu rừng bí mật này Của các ngươi giỏi Hà quả phụ đưa mắt sáng như điện Cười gằn hỏi ngay Hê hê hê hê Trong bọn người đây còn sáu tên chưa việc gì Các ngươi muốn sống hay muốn chết đấy Một gã đại hán dường như là trường toán hỏi lại Muốn chết thì sao, muốn sống thì sao Hà quả phụ liền nói Các ngươi muốn chết thì là việc dễ dàng quá rồi Chúng ta chỉ giết đi là xong Nhưng nếu muốn sống thì hãy chịu lép vế một bè Đừng dở thói hung hăng nữa đi Thiếu phụ nói câu sau cùng về mặt bỗng tươi lên trong mười hai gã đại hán đánh vào rừng hắc lâm này thì hai gã đã bị thương về tay âu dương thống bốn gã kia bị thiên mộc đại sư điểm huyệt còn sáu gã nữa tuy chưa bị thương nhưng đã mất hết nhuệ khí biết rằng nếu còn đánh nữa thế nào cũng bị tử thương còn tuyết điều đã báo tin ra ngoài những tay cao thủ tiếp viện chỉ chừng trong vòng một giờ nữa là tới nơi chi bằng bây giờ hãy tạm ẩn nhẫn để kéo dài thời gian là hơn hết sáu gã đưa mắt nhìn nhau Rồi một gã cất tiếng hỏi ngay Phải chăng phụ nhân muốn bảo chúng tôi bó tay chịu trói sao? Hà quả phụ khẽ nhíu đôi lông mày và đáp Các người đừng nghĩ nhiều cho mất thì giờ Nếu các người muốn trùng trình kéo dài thời gian để bịp ta thì không được đâu Tình thế đã rõ ràng lắm rồi Nếu ưng theo lời ta thì bó tay chịu trói, Bằng không thì đồng thủ ngay đi Đại hán kia chưa kịp trả lời đột nhiên từng hồi trống vang dội báo tin khẩn cấp hà quả phụ thất sắc Khẽ bảo thiên mộc đại sư lão thiên sư hạ độc thủ đi thôi không thể từ bi được nữa đâu thiếu phụ nói xong chuyển mình chạy ngay thiên mộc đại sư thấy thiếu phụ hốt hoảng ra đi biết là trong rừng hắc lâm đã xảy ra cuộc đại biến gây hồn tiếng trống liên hồi không ngớt chắc là để loan tin khẩn cấp thiên mộc đảo mắt nhìn sáu gã đại hán trong lòng vẫn chưa hết băn khoăn, vì hào quả phụ lúc đó bỏ đi đã dặn nhà sư phải giết hết bọn này. Việc hạ thủ sáu tên này chắc có chi là khó, nhưng nhà sư dưỡng tâm bấy lâu thành bậc cao tăng, tùy võ công lẫy võ lâm mà tâm địa vẫn từ bi khác thường. Bây giờ phải ra tay giết sáu mạng người, nhà sư lấy làm khó nghĩ. Có điều cuộc đại họa này tự mình đưa đến, tuy mình không phải là người đầu tiên nhưng cũng giữ phần trách nhiệm. Hơn nữa Nhà sư lại muốn giữ cho nữ lang áo trắng được yên ổn để đưa về chùa Thiếu Lâm Nhà sư nghĩ ngợi quanh co, chưa quyết định ra sao Thì đột nhiên bên tai vang lên những tiếng lanh lạnh Âm thanh này tự hồ có âm luật nhất định Lúc nổi lên, lúc tắt đi, khác nào hai bên đối thoại nhau Thiên Mộc Đại Sư tuy không hiểu âm thanh này là gì Nhưng cũng đoán ra đây chắc là một lối thông tin của bên địch Sáu gã đại hán khi nghe âm thanh lúc có lúc không này Đều thoáng lộ vẻ mừng thầm Đột nhiên một gã lớn tiếng nói ngay Đại đội cứu viện cho bọn ta đã đến Biết điều thì bó tay chịu chói mau đị Gã chưa dứt lời Bóng nổ lên một tiếng gầm như xé tan bầu không khí vọng lại Rồi một bóng người lẹ như sao xa Ở trên trời rơi xuống Đứng chỗ sáu gã đại hán đang đứng Đồng thời vung trưởng đánh ra Gã đại hán đang nói dở câu Bị trưởng đánh trúng vào trước ngực Rú lên một tiếng ngã lăn xuống đất ngay Thiết Mộc nhìn xem ai Té ra là Huỳnh Sơn Phí Công Lượng Phí Công Lượng đánh trên một tên Vẫn chưa thỏa mãn Quát to lên một tiếng Vùng trưởng đánh ra tiếp Dường như lão có điều gì căm hận vô cùng Nên phóng trưởng cực kỳ mãnh liệt Năm gã đầy hán kia tự hồ Bị uy thế mãnh liệt của đòn trưởng vừa rồi trấn áp Bất giác đứng thộn mặt cả ra Năm gã còn đang ngơ ngẩn Phí Công Lượng đông thủ lệ quá Lại hai bên té nhào. Thiên mộc đại sư nhìn thấy mấy người trúng trưởng đều hộc máu tươi ra chết Trong lòng bất nhẫn, vội nói ngay Bọn này đương nổi thế nào được võ công tuyệt thế của phí đại hiệp đây Xin đại hiệp hãy tạm dừng tay để cho bần tăng nói chuyện đi Phí công lượng đằng hãng một tiếng rồi nói Lão hòa thượng hãy khoan rồi hãy giả nhân giả nghĩa đi Vừa nói, vừa ra chiêu, cuồng lãng chiều nham Chúng vào một gã mé phải gã rú lên một tiếng ôm bụng ngã lăn ra phí công lượng dường như vận đủ một thành công lực đánh ra ai đã trúng thương lão là lập tức té nhào trước mắt đã hạ luôn bốn gã thiên mộc đại sư đồng lòng từ bi toan lên tiếng phản đối nhưng rồi lại nín nhịn không nói gì nữa còn hai gã đại hán thấy phí công lượng ra tay khủng khiếp trong lòng sợ hãi vô cùng đều lùi lại phía sau phí công lượng đã động sát khí khi nào còn chịu tha chúng lão vận động trợng lực quát to lên một tiếng phóng trường ra lại một tiếng thê thảm rú lên đại hán bên hữu hất tung lên cao đến ba bốn thước rồi mới rớt xuống thất khiếu phun máu ra mà chết ngay gã bên tả run sợ lên tay trái phía công lượng đã chụp tới như chim ưng vồ mỏi nắm lấy gã giơ lên rồi đánh một quyền vào sau lưng đại hán bắn ra xa đến tám chín thước rồi mới rớt xuống chết chưa kịp ngáp phía công lượng đánh chết sáu gã đại hán xong Quay lại nhìn Thiên Mộc Đại Sư Thùng Thình bước lại gần Thiên Mộc Đại Sư liền nói Bận Tăng đã nghe oai danh Phí Đại Hiệp từ lâu Mà hôm nay mới được mắt thấy Sức mạnh Đại Hiệp quả là ghê gớm Sau lúc ở trên thuyền nhỏ Phí Đại Hiệp lại không dùng toàn lực đối phó với cô gái kia Phí công lượng liền đáp Chắc Lão Thiền Sư cũng đã rõ Một là vì nữ lang áo trắng Ra những đường quyền quái dị khôn lượng Hay là đệ không muốn đem toàn lực phô bày ra trước mặt mọi người để tranh thắng bại với cô ta? Thiên Mộc Đại Sư nói ngay. Võ công phí đại hiệp khiến cho bản tăng bội phục vô cùng, có điều hơi tàn nhẫn quá đi. Phí công lượng cười lạt và nói. Đức từ bi của Lão Thiền Sư khiến cho Tài Hạ phải cảm động. Chỉ tiếc rằng Lão Thiền Sư không rõ tình hình bên địch khiến cho Tài Hạ phải buồn cười. Thiên Mộc Đại sư biến sắc và nói: Bản tăng chẳng để tâm làm gì về những lời xỉ nhục của Phí Đại Hiệp đâu, nhưng oai danh của Thiếu Lâm không được để cho ai làm sứt mẻ. Vậy Phí Đại Hiệp phải từ từ lời nói đi. Phí Công Lượng nói ngay: Dạ tỷ, tại hạ không đánh chết sáu gã đại hán này thì e rằng chúng ra hiệu cho nhau và cường địch sẽ đến đầy ngạnh. Thiên Mộc Đại sư lắng tai nghe, quả thấy tiếng hú lúc gần lúc xa tựa như người lạc đường ở một địa phương nào đang quanh quẩn chưa tìm được lối ra. Phí công lượng hắng giọng nói tiếp. Vì nẻ thanh danh đại sư oai vọng chùa thiếu lâm Tài hạ dù to gan đến đâu cũng không dám xúc phạm. Có điều bốn mặt cường địch đang vây đánh vùng hắc lâm này. Sở dĩ họ chậm vào tới đây được là vì đường lối quanh co khó tìm ra phương hướng. Nếu không đánh chết mấy gã này để chúng lấy còi đồng ra rút lên, ra hiệu cho đồng đảng. Thì chúng sẽ tìm vào đến đây ngay tức khắc thội Thiên mộc đại sư giận mình Đáp ngay Phí đại hiệp quả là kiến thức sâu rộng Lịch duyệt nhiều bản tăng rất là khâm phục Phí công lượng lại nói tiếp Tài họa tại hắc lâm này Đều do bọn ta gây ra Thì bất luận trường hợp nào Chúng ta cũng phải đem toàn lực ra để đối phó Thiên mộc đại sư lại nói Đại hiệp nói rất phải xong bần tăng hiện chưa rõ tình hình bên địch ra xạo phí công lượng liền đáp rừng hắc lâm này đã nổi trống báo hiệu khẩn cấp dường như cường địch đo bốn mặt đánh vào hà quả phụ đang sợ cuống quýt lên những người trong hắc lâm này đại khái là hết thảy đã nghênh địch thiên mộc đại sư nhíu đôi lông mày và nói tình hình nghiêm trọng đến thế kia sao? phí công lượng chưa kịp trả lời Đột nhiên có tiếng oang oác một con quái điều lông trắng, mỏ đỏ, bay vút qua trên đầu hai người. Những tiếng hú vẫn theo dõi bóng chim bay lại vang lên không ngất. Phí công lượng liền nói. Hai con chó ngao lớn đã đến đây và cả con chim lông trắng mỏ đỏ này có lẽ của bên địch thả ra. Tiếng Âu Dương Thống từ đằng xa vọng lại. Lão Thiền Sư cùng Phí Đại Hiệp, con quái điều đó đúng là cường địch thả ra để dẫn được nếu hai vị thấy nó thì hay hơn hết là vung trưởng đánh chết nó đi. Thiên Mộc Đại sư ngẩng đầu lên coi chỉ thấy bầu trời xanh ngắt, còn quái điểu không biết đã bay đi phương nào rồi. Nhà sư bất giác thở dài và nói: hey, cường địch dùng chim để dẫn đường thì thật khó mà đề phòng cho được." Phí Công lượng cười nói: "Ha ha ha, lão Thiên sư đã biết cường địch hiểm độc." Thì tốt hơn hết là đừng ra dạ tự bi nữa Lão ngừng một lát rồi nói tiếp Hai bên đã lâm địch thì mạnh sống yếu chết Lão thiền sư không chịu đồng thủ đánh người ấy. Nhưng lòng người có để cho thiền sư được sống hay đâu Vừa rồi tại hạ phải đem toàn lực giết liền một lúc 6 người ấy. Rồi trong bụng cảm thấy có điều khác lạ Thế thì việc ghi tên vào ký tự bạ mà phải trúng độc là đúng sự thật rồi đó Phí công lượng khẳng khái nói mấy câu sau cùng rồi tung người chạy đi băng băng để chờ thiết mộc đại sư ở lại lúc đó những tiếng hú thốt nhiên ngừng bặt bốn bề phẳng lặng như tờ nhưng là cái chầm lặng đầy vẻ khẩn trương khu rừng này lấy tên là hắc lâm thật là đúng quá bốn mặt cây đầy chi chít tối om cây cối trong rừng tuy không to lắm nhưng đầy gai góc dây leo chẳng chịt tứ bề chỉ thấy một màu xanh om kín mít gió cũng không thổi qua được Ngoài vài ba gian nhà tranh Và cái sân cỏ rộng chừng 10 trường vuông Không còn thứ gì khác Nhà sư rất lấy làm kỳ, tự hỏi Ngoài ba gian nhà tranh này Không còn chỗ nào trú ngụ được Vậy mấy mụ nạ dòng Mặc áo sặc sỡ Cùng hà quả phụ ở vào đâu Thiết Mộc còn đang ngẫm nghĩ Đột nhiên có một tiếng rất trong trèo Của một cô gái gọi tên Lão thiền sự Thiết Mộc giật mình Quay lại thì thấy một cô gái áo đỏ đứng ở sau lưng cách xa chừng một trượng cô gái này mặt mũi xinh tươi tóc trải mượt cuốn lại thành hai túm buộc ở hai bên đầu mắt cô sáng như sau lúc nhấp nháy chứa lộ vẻ tinh tứ nhà sư thấy cô bé xuất hiện một cách đột ngột không khỏi giật mình cô bé áo đỏ thôn nhiên cất tiếng hỏi ngay tỷ nương tôi đậu thiên mộc đại sư hỏi lại tỷ nương nữ thí chủ lại cô bé áo đỏ đáp ngay Tỉ nương tôi ưa mặc một bộ đồ trắng Thiên Mộc giận mình, nghĩ thầm Đúng là cô này hỏi nữ lang áo trắng Tên gọi Liên Tuyết Kiều Giỏi Không hiểu cô làm thế nào Mà đột nhập được vào khu vực trung tâm hiểm yếu rừng Hắc Lâm này Mà lại xuất hiện một cách đột ngột không một tiếng động Nhà sư tuy trong lòng xôn xao song bề ngoài vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh Tươi cười hỏi lại ngay Phải chăng cô chị nữ thí chủ họ liền Cô bé áo đỏ đáp ngay Đúng rồi đó Chẳng hay hiện giờ chị tôi ở đâu Nhà sư nghĩ thầm Cô bé này Hãy còn thiên tính chất phác Ta thử tìm lời hỏi khéo May ra biết được thân thế cổn long vương chút nào hay chẳng Nhà sư nghĩ như vậy liền hỏi ngay Nữ thí chủ có phải là nghĩa nữ cổn long vương hay không Cô bé áo đỏ cười hì hì đáp ngay Đại sư biết nhiều nhỉ Có phải liên tỷ nương nói với đại sư hay không? Thiên mộc đại sư cười lạt, không trả lời vào câu hỏi. Nhà sư liền nói. Liên cô nương đã bị bọn lão tăng bắt sống rồi. Cô bé áo đỏ nói ngay. Cái đó ta đã biết. Ta chỉ cần hỏi đại sư, hiện giờ liên tỷ nương ở đâu mà thôi. Thiên mộc đại sư lại hỏi sang chuyện khác ngay. Nghĩa phụ nữ thí chủ là cồn Long Vương có đến đây không? cô bé áo đỏ cười đáp ha ha ha nghĩa phụ tôi mà thân hành đến đây thì đã thiêu dụi khu rừng này rồi thiên mộc đại sư rất ít cơ hội nói chuyện với nữ giới nên chỉ quanh quẩn vài câu rồi không biết gợi chuyện gì nữa liền chờ gót thùng thỉnh bước đi cô bé áo đỏ quát lên nhà sư này đứng lại đi định đi đâu đấy thiên mộc dừng chân từ từ quay đầu lại hỏi ngay Nữ thí chủ còn muốn hỏi điều chi nữa đây Cô bé áo đỏ vội bước đến gần Khẽ nói Tể cô nương ta bị giấu ở đâu Nói mau cho ta hay Người ta có lòng tốt khẩn cầu mình Thì lại làm cạn Nhẹ không ưa ưa nặng xạo Thiên mộc đại sư bị cô bé mắng nhiếc Chỉ cho mày lắc đầu thở dài và nói hey, Nữ thí chủ chẳng nên ra điều khinh bạc Cô bé áo đỏ cười nói Ha ha, tại đại sư không chỉ chỗ giấu tỉ nương tôi, tôi mới mắng đấy chứ Thiên Mộc là một vị cao tăng đắc đạo Bất luận trường hợp nào, nhà sư cũng giữ gìn, không mắng trả Chỉ nghiêm sắc mặt và nói Lão Tăng là người tu hành, thanh quy nghiêm mật, không dám nói giỡn Cô bé áo đỏ đột nhiên thò tay vào bọc, móc ra một cái còi đồng để lên miệng thổi Tiếng còi lanh lành chói tai vang lên trong khu rừng âm u Thiên mộc đại sư cho mày và nói. Nữ thí chủ đừng có thổi coi nữa đi. Cô bé áo đỏ coi vẫn ngậm miệng, rúc lên ba tiếng cộc lốc. Thiên mộc đại sư lúc nào cũng giữ bề thế, không muốn ra tay đối phó với trẻ con. Trừ khi bảo không được, bấy giờ mới động thủ. Nhà sư lớn tiếng gọi ngay. Nếu nữ thí chủ còn giúp coi thì đừng trách lão tăng ra tay nhà sư vươn tay phải ra chụp nhanh vào vai bên trái cô bé áo đỏ, cô bé áo đỏ thổi dít lên một hồi, đồng thời tránh xa ba thước. thiên mộc đại sư tưởng lầm là cô ta sợ quá kêu rú lên, bất giác du tay lại ngay. nhà sư chú ý nhìn lại thì miệng cô bé đang ngậm còi đồng, vẻ mặt tươi tỉnh không có vẻ chi là sợ hãi. nhà sư lại nhớ đến lúc cô né tránh thân pháp lệ làng thì thở dài lẩm bẩm, phế công lượng quả nhân nói đống. Thâm địa từ bi như ta chẳng nên len lỏi vào trốn giang hồ làm chị. Cô bé nhỏ tuổi này là trẻ nít mà thâm địa đã xảo quyệt như vậy. Thân mình hãy còn kém xạ. Nhà sư đang nghĩ ngợi, bên tai bỗng vang lên những tiếng còi hiệu từ bốn mặt vọng lại. Cô bé áo đỏ bỏ cái còi trong miệng ra, tùm tìm cười và nói. <cười> Nhà sư không chịu chỉ chỗ giấu tỉ nương ta, thì ta mời những người khác đến kiếm giúp trò. Thiên mộc đại sư nghiêm né mặt và nói Lão Tăng không muốn giết một đứa bé Mới để cô thổi còi gọi người khác đến Nhưng ta e rằng cô sắp chết đến nơi rồi đó Cô gái áo đỏ tùm tìm cười và nói Hê <cười> hê Lão hòa thượng chẳng nên nói vậy Hòa thượng cho ta là người xấu hay tốt đậy Thiên mộc đại sư nhìn lại cô bé Thấy mặt mũi xinh tươi Con người thanh nhã tuy có vẻ xào quyệt Nhưng không mất thể thống một người thục nữ đoàn trang Nên không nỡ hạ thủ giết cô Nhà sư xua tay và nói Thôi cô đi đi Cô gái áo đỏ hỏi ngay Nhà sư thử quay lại mà xem Thiên mộc đại sư đáp ngay Cô hãy mau rời khỏi chỗ này chờ lát nữa sẽ trở lại Cô bé hỏi ngay Tại sao vậy? Thiên mộc liền nói Lão Tăng không nỡ hại cô, song hai ông bạn Lão Tăng dữ lắm. Cô đứng đây mà họ trông thấy thì không thoát chết được đâu. Cô gái áo đỏ đột nhiên biến sắc, không cười đùa, trầm ngâm một lúc thở dài và nói. Hey, Lão Hòa Thượng thật là người nhân hậu, không trách người ta bảo các nhà tu hành tâm địa từ bi quả đã không trại.